Xin chào khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc một tập nữa của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 6 nhé. Xin mời mọi người vào nghe tập truyện ạ Ngạo Thế Chi Vương tập 6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 cũng làm cho bọn họ chấn kinh thật sự. Vu Phong lúc này cũng chết lặng. ầm một tiếng, Vu Phong một trường đánh ra, nhưng lần này Lâm Phạm lại không bay ra ngoài. Sư huynh, Lâm Phạm bắt được cánh tay của Vu Phong. Phụt Lâm Phạm mở miệng, một ngụm máu đã phụt ra ngoài. Sư đệ đủ rồi đây. Lâm Phong lúc này, Vu Phong lúc này cũng bị động dùng. Sư huynh, có thể so chiếu với cao thủ như huynh. Sư đệ, phụt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 thì còn ai chứ? Nhưng Lâm Phạm cao hứng chưa được bao lâu, thì lại đột nhiên biến sắc. Một cỗ khí thế không thể đỡ được, đè ép lòng người, giống như là thủy triều mà phóng mãnh liệt về phía hắn. Vu Phong lúc này sắc mặt tái nhợt, mắt vằn tia máu, lòng bàn tay đột nhiên bốc ra gọn đửa đỏ trói mắt. Lâm Phạm đứng trước mặt của Vu Phong đã cảm thấy nóng rát vô cùng. Giờ phút này Lâm Phạm cực kỳ hoảng sợ. Vu Phong đây là muốn giết chết mình.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 Vỗ tới ngực của Lâm Phạm ầm một tiếng Ngực Lâm Phạm bỏng rát Một lần chân nguyên nóng rực điên cuồng Chui vào trong cơ thể hắn Dù có bất diệt ma thể hộ thân Nhưng trước ngực của Lâm Phạm Cũng bị thiêu đến cháy đèn Lâm Phạm cả người bay lên Sau đó rơi ra bên ngoài võ đài Té trên đất không nhúc nhích Dưới đài Đám đệ tử ngoại môn đều nhìn đến choáng váng Và rồi vu phong bộc phát ra khí thế tiền thiên cấp 7 Đã sớm chấn trụ bọn họ Tới khi một trường đánh xong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 Điểm kinh nghiệm cộng 200.000 Chúc mừng nhân vật tăng cấp tiến vào cảnh giới tiền thiền Hệ thống chuẩn bị tiến hành cập nhật 24 tiếng Ký chủ tiến vào trạng thái chết già Sau khi hồi sinh Sẽ phục hồi tới trạng thái tốt nhất Đếm ngược trong 1 phút 59, 58. Sư đệ Đệ đừng nói nữa Lý Sư Huỳnh đang chữa cho đệ rồi Doãn mạch thần thấy Lâm Sư đệ càng ngày càng suy yếu Không khỏi luống cuống Lâm Phạm lúc này cười thầm ở trong bụng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 sư huynh thật xin lỗi trước kia còn đánh gián huynh một lần huynh không giận đệ chứ lâm phàm thều thào không có sư đệ chỉ cần đệ có thể sống sót Sư huynh sau này tuy đệ đánh gián không một câu oán hận doãn bạch thần dừng dừng nói sư huynh vậy đệ có thể trộm đào huynh một lần nữa có được không đệ đệ thực sự hoài niệm cái cảm giác đó lâm phàm hai mắt vô thần nhìn doãn bạch thần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 lâm phàm đã nằm trong quan tài 24 tiếng đột nhiên mở mắt tuy không gian là một màu tối đen nhưng bằng tu vi hiện tại hắn có thể coi là chuyện coi thường chuyện này lâm phàm dùng sức vỗ mặt đất chấn động sau đó từ bên trong bò ra lâm phàm hít một hơi hưởng thụ không khí tươi mát hú hồn thiếu chút nữa tìm đường chết thực sự là quá nguy hiểm lâm phàm mau mồ hôi trên chán nhớ tới tình huống trên đài tỉ võ mà sợ không thôi lâm phàm cẩn thận quan sát xung quanh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 Công lao bậc này Về sau có thể thế nào mà không báo Tiếp đến Lâm Phạm vợi mù số liệu cá nhân ra xem Hiện tại hệ thống thăng cấp Không biết lại có thêm trò gì hay Thật là làm cho người ta trở mong Họ tên Lâm Phàm Cấp bậc 20 Tiền thiên cấp 1 Điểm kinh nghiệm 0 trên 2 triệu Trần nguyên 100 Điểm kinh nghiệm dự trữ 0 Pháp môn luyện thề Bớt diệt ma thề tầng 2 Tâm Pháp 0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 từ trong túi chứa đồ xuất ra thần khí, cựu ngũ đại hồng chuyên đập trên đầu của thôn nguyệt ma quyền. thôn nguyệt ma quyền vừa rồi còn rất hùng hãn, lập tức lâm vào trạng thái hồn mê. giờ phút này lâm phàm mới hơi run, thật là quá nguy hiểm. thói quen xấu mãi không thay đổi được, cứ ngủ say là xanh như chết. lâm phàm kéo chân của thôn nguyệt ma quyền, kiếm ít dây leo, không biết làm gì được, nhưng ít nhất là mai có bữa bữa điểm tâm rồi. trong quá trình kiếm dây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 Lâm Phàm nghĩ mình đen út nhìn một chút chắc không sao đâu Cuối cùng Lâm Phàm cũng dọn dén tới gần phía trước Mặc giật thiên Dạo ra dạ thất thánh bản đồ Dạo ra dạ thất thánh bảo đồ Thà cho người khỏi chết Giờ phút này Trên bầu trời hai đạo thân ảnh Người truy sát ta Nơi họ bay qua cỏ cây đều bị bật tung gốc rễ. Không nghĩ tới đường đường 12 chính phái linh dung kiếm các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 Tập sau của bộ chuyện Xin chào mọi người